các bạn thân mến vì bản tính thất thường sự chấp hành kỷ luật không cao nên sau việc bất ngờ kéo vợ bỏ việc công ty để đi nghỉ ở paris một tuần cùng mình trở về hãng pan american larry bouclaat đã bị phi công trưởng Stakowicz sa thải aston có phần hơi nhiều lời song có lẽ đó là vì anh ta lúng túng trước việc từ bỏ công việc quá đột ngột de merit là người không bao giờ bỏ qua dù là những chi tiết nhỏ nhất khi có điều kiện đếm tay cho nên ông đã làm nhiều cú phun tới mấy nước khác nhau sau khi White ra đi trước khi kết thúc buổi chiều đó The Merit đã được khẳng định là có ai đó đã đóng góp tiền tài trợ cho White trong một công ty điện tử nhỏ ở Australia cùng với người em rể của anh ta ông cũng đã nói chuyện với một người bạn ở bộ không quân Anh và 2 giờ sau Ông nhận được một báo cáo miệng về Larry Dukat. Người bạn ông cho biết, ở dưới đất thì hơi lập dị, song là một phi công kiệt xuất. Sau đó, The Merit đã gọi điện thoại sang Washington và New York và được cung cấp ngay những tin tức mới nhất về hoàn cảnh hiện nay của Larry Dukat. Mọi chuyện bề ngoài dường như diễn ra hoàn toàn đúng như chúng cần phải có. Tuy nhiên công sang tin vẫn cảm thấy một điều gì đó áy náy mơ hồ, một điều không hay. Ông thảo luận với Noel, và nêu ra ý kiến, có lẽ ông sẽ cung cấp thêm tiền cho Ian Wystone để giữ anh ta ở lại. Noel Pay chăm chú lắng nghe, sau đó bảo thôi, cứ để cho hắn đi anh Costa, còn nếu hắn đã giới thiệu viên phi công Mỹ này, Với lời lẽ hay ho như vậy thì để em thở tay nghề của y xem sao? Và thế là cuối cùng ông chấp nhận chàng. Từ lúc Noel biết rằng Larry Douglas đang trên đường tới Aten, nàng không còn tâm trí nào để nghĩ đến những chuyện khác. Nàng nhớ lại bấy nhiêu năm trời trôi qua, nghĩ đến việc lập cấp phương án một cách tỉ mỉ kiên trì tấm lưới răng ra chậm chạp dai dẳng và nàng tin rằng công stăng tin chắc cũng phải hãnh diện về nàng nếu như ông biết chuyện noel lại nghĩ thật là chớ trêu. Giái như nàng không gặp larry có thể nàng đã được hạnh phúc bên dermirid họ bù đắp cho nhau rất hoàn hảo cả hai người đều say mê quyền lực và biết cách sử dụng quyền lực họ là những người nổi trội hơn những người thường khác Họ là chúa tể, sinh ra để thống trị. Xét đến cùng, họ không bao giờ chịu thua, bởi vì họ có một lòng kiên trì sâu sắc và hầu như rất bí ẩn. Họ có thể mai phục vĩnh viễn. song bây giờ, đối với Noel, việc mai phục đó coi như đã chấm dứt. Noel bỏ ra cả ngày, nằm trên chiếc võng trong vườn, để kiểm tra kế hoạch của nàng. Đến lúc vầng thái dương lặn ở phía trời Tây, nàng cảm thấy thỏa mãn. Nàng nghĩ thầm xét vào một khía cạnh nào đấy, nàng lấy làm tiếc là trong sáu năm qua, đã dành quá nhiều thời gian và những phương án phục thủ của nàng. Dường như nó trở thành động cơ cho từng phút giây nàng tỉnh táo. Nó khiến cho cuộc đời nàng thêm nhựa sống, thêm hứng khởi. Và bây giờ chỉ trong vài tuần ngắn ngủi nữa, Vấn đề sẽ đi đến chỗ kết thúc. Còn lúc này, khi nằm trong khu vườn xanh tươi yên tĩnh lúc chiều tà, mặt trời lặn dần trên đất Hy Lạp và những đợt gió hưu hiu bắt đầu thổi, Noel không biết được rằng chuyện đó lại đang bắt đầu. Đêm trước hôm Larry tới, Noel không tài nào ngủ được. Nàng nằm thao thức suốt, nhớ lại Paris. Nhớ lại con người đã mang lại cho nàng tiếng cười, rồi lại tước đi mất của nàng. Nàng có cảm giác như đứa con của Rari nằm trong bụng nàng. Nó chiếm lĩnh cơ thể nàng, cũng giống như cha nó chiếm lĩnh tâm trí nàng. Nàng nhớ lại cái buổi trưa hôm đó, trong căn nhà ảm đạm ở Paris, và cơn đau đớn do chiếc mắc áo nhọn bằng kim loại xoáy mỗi lúc một sâu vào trong da thịt nàng cho đến khi nó chạm đến đứa bé thì cơn đau ê ẩm không thể chịu được đã khiến nàng phát cuồng lên và dòng máu tuôn ra xối xả không ngừng nàng nhớ lại tất cả những chuyện này và làm chúng sống trở lại cả sự đau đớn sự thống khổ và niềm ớt hận năm giờ sáng noel thức dậy vận quần áo nàng ngồi trong phòng nhìn ra ngoài Ngắm mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ nhô lên trên biển Argent, Nó gợi cho nàng nhớ đến một buổi sáng khác ở Paris. Lần đó nàng cũng dậy rất sớm, vận quần áo và đợi Larry. Chỉ khác là lần này Y sẽ tới đây. Bởi vì nàng đã dự kiến rằng Y thể nào cũng sẽ phải tới. Noel trước đây cần Y đến thế nào? Thì Larry bây giờ cũng cần đến nàng như vậy. Cho dù y chưa nhận ra được điều này. Đờ gửi tới phòng Noel một tin nhắn rằng Ông muốn nàng đến dùng bữa điểm tâm với ông. Xong nàng cảm thấy phấn khích quá. Nàng e rằng thái độ của nàng sẽ gây cho ông tò mò. Đã từ lâu rồi, Nàng nhận thấy ở Đờ có một sự tinh nhạy như một con mèo. Ông không bỏ qua một chi tiết nào. Cho nên một lần nữa, Noel tự nhủ là nàng phải hết sức thận trọng. Nàng muốn quan tâm đến Larry theo cách riêng của mình. Nàng đã suy tính rất lao lung về chuyện sẽ sử dụng câu xăng Tindameric như một công cụ mà ông không hề hay biết. Nếu như ông phát hiện ra điều này, chắc ông sẽ không thú gì. Noel uống nửa tách cà phê Hy Lạp loại đặc và ăn nửa chiếc bánh mới làm còn nóng sốt. Nàng chẳng thấy mùi gì cả, tâm trí nàng còn đặt cả ở cuộc gặp mặt sẽ diễn ra trong vài ba giờ nữa. Nàng đã chú ý trang điểm một cách đặc biệt và chọn kỹ chiếc váy sẽ mặc, và nàng biết là hôm nay nàng rất đẹp. Quá 11 giờ, nuôi Noel nghe thấy tiếng xe hơi dừng lại ở trước nhà. Nàng hít một hơi thở sâu, cố chấn tĩnh nỗi hồi hộp sau đó từ từ đi về phía cửa sổ. Lali Dukras bước ra khỏi xe, Noel theo dõi chàng tiến về phía cửa trước. Dường như năm tháng đã biến đâu hết cả, và hai người đang trở lại những tháng ngày ở Paris. Larry có phần nào chín chắn hơn trước. Chiến tranh và đời sống đã làm cho chàng thêm những nét nhăn mới trên mặt, song những nét đó chỉ làm cho chàng thêm đẹp hơn. Khi Noel đứng ngắm chàng qua cửa sổ, cách xa gần chục mét, nàng vẫn có cảm giác một sức hút động vật, vẫn thấy sự thèm khát cũ mỗi lúc một dâng cao, xen lẫn với lòng căm thù. Cho tới khi nàng cảm thấy phấn chấn, thì lúc đó gần như đạt tới cực điểm. Nàng liếc nhanh nhìn lại mình trong gương một lần cuối, sau đó đi xuống lầu để gặp con người mà nàng sẽ tiêu diệt khi bước xuống thang noel tự hỏi không biết phản ứng của larry sẽ thế nào khi chàng gặp lại nàng liệu y có bốc phét với bạn bè của y thậm chí có thể kể lể với vợ y rằng noel pay đã có một thời yêu y mê mệt không nàng tự hỏi như vậy cũng giống như nàng đã tự hỏi nàng trăm lần trước đây liệu y có làm sống là những kỷ niệm kỳ diệu Của những ngày đêm họ chung sống bên nhau ở Paris không? Và liệu y có ăn năn trước những việc mà y đã gây ra cho nàng không? Làm cách nào để y dằn vặt trước một sự thật? Là nàng đã trở thành một nhân vật nổi tiếng khắp thế giới. Trong lúc đó thì cuộc đời riêng của y đầy rẫy những thất bại còn con. Noel muốn được thấy điều đó trong đôi mắt của Larry. Lần đầu tiên họ lại giáp mặt nhau. Sau gần bảy năm trời Khi Noel bước xuống tới phòng khách Thì cửa trước cũng vừa mở Và người quản gia đưa chàng vào Larry đang chừng chừng ngắm nhìn sảnh rộng mênh mông Vẻ kinh hoàng Chàng quay lại Và trông thấy Noel Chàng nhìn nằm một hồi lâu Mặt tươi hẳn lên khi được chiêm ngưỡng một phụ nữ xinh đẹp Chàng nói lịch thiệp, chào bà, tôi là Lali Ducat, tôi có một cuộc hẹn với ông Demiris. Trên mặt chàng không thấy xuất hiện một dấu hiệu gì, chứng tỏ rằng chàng đã nhận ra nàng, không một dấu hiệu nào cả. Catherine ngồi trên xe hơi chạy dọc các phố xá Athens về khách sạn của họ nàng kinh ngạc trước những đống hoang phế và tượng đài liên tục xuất hiện xung quanh họ nàng thấy ở đằng trước một cảnh tượng ngoạn mục đền Pathenon bằng đá cẩm thạch trắng nổi cao trên đỉnh đồi apropolis khách sạn và các sinh thự công sở ở khắp nơi tuy nhiên Catherine có cảm giác kỳ quặc rằng những công trình mới chỉ có tính chất tạm bợ nhất thời trong khi đền Pathenon Sẽ vĩnh viễn bất tử giữa bầu không khí trong vắt Larry cười nói Hùng vĩ đấy chứ Cả cái thành phố này đều như vậy Một đống hoang tàn khổng lồ Và rất đẹp Họ đi ngang qua một công viên lớn Ở trung tâm thành phố Với những vòi phun nước uốn éo Ở công viên Hàng trăm chiếc bàn Với những cột màu xanh và da cam Xếp dọc công viên Bầu trời răng răng trên đầu họ như một tấm bạt xanh lớn. Larry bảo đây là quảng trường nhấm nháp. Cái gì cơ? Tên thực của nó là quảng trường hiến pháp, song dân chúng thường ngồi ở bàn này suốt ngày uống cà phê Hy Lạp và ngắm nhìn sự đời diễn ra. Hầu như ở khối nhà nào cũng có những quán cà phê ngoài trời ở các góc phố. Người ta bán những bọt biển mới bắt được. Đâu đâu cũng thấy người bán hoa, các quán hoa của họ đầy những loại hoa màu sắc rực rỡ. Catherine nhận xét, thành phố này trắng quá, cho nên thật trói trang. Căn phòng kép ở cửa khách sạn rộng và duyên sáng trông ra quảng trường Sintagina, một quảng trường rộng ở giữa thành phố. Trong phòng có bầy nhiều hoa và một bát to đựng nhiều trái cây tươi ngon. Sau khi đi xem một lượt căn phòng, Catherine bảo em thích lắm. Người trực tầng đặt những chiếc vali của nàng xuống, Larry cho hắn tiền bước qua. Thằng bé đi ra, khép cửa lại đằng sau nó. Larry tiến lại, tròn tay ôm lấy Catherine, chúc mừng em đã tới Hy Lạp. Chàng háo hức hôn nàng và áp sát toàn thân chàng và người nàng. Nàng cảm nhận chàng đã nhớ nàng vô cùng. Nàng thầm mừng như vậy, chàng đưa nàng vào phòng ngủ. Trên chiếc bàn gương có một gói nhỏ. Larry bảo, em hãy mở ra đi. Catherine lấy ra xé lần giấy bọc, để lộ ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một con chim bé xíu mạn bằng ngọc. Larry bận như vậy mà vẫn nhớ đến quà. Catherine rất cảm động. Dù sao con chim này cũng là một tấm bùa, một điềm lành cho thấy mọi việc tiến hành suôn sẻ, rằng những chuyện quá khứ đến đây là chấm dứt. Trong lúc họ ân ái, Catherine thầm cầu nguyện, tỏ lòng biết ơn vì nàng được nằm trong vòng tay người chồng mà nàng yêu dấu vô cùng, được sống ở một trong những thành phố thú vị nhất thế giới và bắt đầu một cuộc đời mới. Chàng Larry cũ lại đây rồi, và toàn bộ vấn đề của họ chỉ là làm sao củng cố cho cuộc hôn nhân của họ thêm bền chặt, không có gì có thể khiến họ tổn thương được. Sáu hôm sau, Larry thu xếp với một công ty nhà cửa, tới đưa Catherine đi xem một số căn nhà. Nhân viên đi cùng nàng là một người thấp lùn, da đen sẫm, ria mép dày tên là Dimitropoulos. Ông ta nói liến thoáng bằng một thứ ngôn ngữ mà ông tin thỉnh thoảng lại kèm một cụm từ tiếng Anh mà không tài nào hiểu được nghĩa là gì. Catherine cũng đành tùy thuộc vào ông ta thôi. Sau này trong nhiều tháng, nàng cũng thường áp dụng cách ứng xử như vậy. Nàng đề nghị ông nói thật chậm để nàng có thể chọn ra một số từ tiếng Anh và cố đoán xem ông ta định diễn đạt cái gì địa điểm thứ tư ông đưa nàng tới là một căn nhà gồm bốn phòng sáng sủa chói trang ánh nắng sau này được biết nó nằm ở khu koloski một khu ngoại ô sang trọng ở athens với những ngôi nhà cư dân đẹp đẽ và những cửa hiệu lộng lẫy tối hôm đó khi larry trở về khách sạn catherine kể cho chàng nghe về căn nhà đó và hai ngày sau họ dọn đến nhà mới Larry đi vắng suốt ngày, nhưng chàng cố gắng có mặt ở nhà để ăn bữa chính với Catherine. Bữa chính ở Athens là vào quãng 9 đến 12 giờ trưa. Từ 2 giờ đến 5 giờ, mọi người nghỉ ngơi, các cửa tiệm mở đến tận khuya. Catherine cảm thấy hoàn toàn bị thành phố này cuốn hút. Đến đêm thứ ba ở Athens, Larry đưa về một người bạn mới. Đó là bá tước George Papa, người Hy Lạp, tuổi trạc 45 đầy hấp dẫn, dáng nghề cao gầy, mái tóc đen, nhưng điểm bạc hai bên Thái Dương. Ở ông ta có một vẻ đạo mạo kiểu cổ hơi kỳ dị, khiến Catherine thấy thích. Ông ta đưa họ đến ăn ở một nhà hàng nhỏ ở khu phố cổ Plaka, rộng vài ba acre, dốc về phía trung tâm Athens. Với những ngõ hẻm ngoằn ngoèo, những bậc thang cũ kỹ sụt lờ, dẫn đến những ngôi nhà nhỏ xây dựng từ thời cổ Thổ Nhĩ Kỳ thống trị Hy Lạp, và thành phố Aten còn là một làng quê. Khu Platka là khu có những kiến trúc quét vôi trắng nằm dài rác đây đó, có những quầy bán hoa quả tươi, mùi cà phê giam thơm lừng trong không khí những con mèo gầm gừ và những cuộc ẩu đả huyên náo phố xá. Ấn tượng của khu này thật là quyến rũ. Catherine nghĩ, ở những thành phố khác thì những khu như thế này đã trở thành một ổ chuột rồi, thế mà ở đây lại là một tượng đài. Cái nhà hàng mà Bá Tước Papa đưa họ tới là nhà hàng Lộ Thiên, nằm trên nóc một ngôi nhà nhìn xa khắp thành phố những người bồi phục vụ ở đây ăn mặc quần áo sặc sỡ ông bá tước hỏi catherine bà muốn dùng gì nàng xem kỹ bản thực đơn đầy lạ lùng và lúng túng ông làm ơn đặt món ăn giúp tôi tôi e rằng tôi gọi nhầm ra tên ông chủ tiệm cũng nên bá tước papa đặt một tiệc thịnh soạn ông ta chọn ra hàng loạt món ăn để catherine có dịp nếm đủ mọi thứ Họ ăn món domades, thịt băm phiên cuộn trong lá nho, moussaka, món thịt nhồi cà béo ngậy, stifado, thịt thỏ ruti với hành. Mà đến khi nàng ăn được một nửa, nàng mới biết món này là món gì, và từ đó nàng không dám ăn nữa. Và món taramosatala là món xà lách hy lạp trộn trứng, dầu ô liu và chanh. Ông bà tước gọi một chai resina. Đây là loại rượu vang bản địa của chúng tôi. Ông giải thích như vậy. Ông ngồi ngắm Catherine, nếm thử loại rượu này một cách thú vị. Nó có vị rất của dứa. Catherine phải nhắm mắt nhắm mũi mới uống nổi. Nàng giật thót cả người. Ăn món gì bây giờ cũng đều mất ngon cả. Trong lúc họ ăn, có ba nhạc công chơi nhạc Bozukia. Tiếng nhạc vui vẻ, yêu đời và dễ gây cảm hứng. Ba người ngồi ngắm những người khác bắt đầu đứng dậy, bước ra sàn nhảy theo tiếng nhạc. Điều khiến Catherine kinh ngạc là tất cả những người nhảy đều là nam giới và họ nhảy tuyệt vời. Nàng ngồi xem một cách thích thú. Mãi đến hơn ba giờ sáng họ mới ra về. Ông bá tước lái xe đưa hai vợ chồng về căn nhà mới của họ. Ông hỏi, bà đã đi xem phong cảnh thành phố chưa? Nàng thừa nhận thực ra là chưa, tôi còn đợi Larry có thời gian nghỉ đã. Ông bá tước quay sang Larry. Có lẽ trong lúc ông chưa tham gia được, tôi cứ đưa bà Catherine đi xem vài ba nơi trước có được không? Larry đáp, thế thì còn gì băng, miễn là việc đó không quá phiền hà cho ông tôi rất vui lòng được làm việc này ông bá tước đáp rồi quay sang catherine bà có nhận tôi là người hướng dẫn cho bà không nàng nhìn ông và chợt nhớ đến Dimitropoulos, người nhân viên công ty nhà cửa vóc dáng nhỏ bé nói tiếng anh liến thoáng líu ríu chẳng nghe rõ gì nàng đáp lại một cách chân thành tôi rất mong được như vậy Mấy tuần tiếp sau đó, là những tuần tuyệt diệu. Sáng nào Catherine cũng sắp xếp nhà cửa, đến chiều, nếu Larry đi vắng, thì ông bá tước lại đến đón nàng đi xem phong cảnh. Họ đã tới núi Olympia, ông bá tước kể. Đây là nơi diễn ra những trò thể thao Olympia đầu tiên, những ngày hội đó được tổ chức hàng năm, kéo dài trong một ngàn năm liền. Bất chấp các cuộc chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói. Catherine ngạc nhiên đứng ngắm cảnh hoang phế của một vũ đài lớn. Nàng nghĩ đến những cuộc thi đấu huy hoàng đã từng được tổ chức tại đây trong nhiều thế kỷ. Nàng nghĩ đến những thắng lợi và thất bại. Nếu xét đến những sân đấu ở Etun, thì nơi đây thật là chỗ khởi thủy cho tinh thần thượng võ. Ông Bá Tước cười lớn, Tôi e rằng sự thực xếp phần nào làm cho bà ngạc nhiên đấy. Catherine chăm chú nhìn ông. Tại sao như vậy? Cuộc thi xe chiến mã lần đầu tiên tổ chức ở đây đã có sắp đặt trước. Sắp đặt trước ư? Đúng thế đấy. Có một ông hoàng sò sộ, tên là Pelo, lúc đó đang hận với đối thủ của mình. Họ quyết định tổ chức một cuộc thi xe chiến mã để xác định xem ai thắng ai thua. Đêm trước cuộc thi, Bloch đã thay bánh xe ở xe đối thủ của mình. Khi cuộc thi bắt đầu, dân chúng có mặt ở đây tung hô người mình yêu mến. Ở vòng đầu trước xe của đối thủ đã bị văng bánh xe lật nhào. Đối thủ đã bị mắc giữa dây cương và bị ngựa lôi đi đến chết. Bloch về đích thắng cuộc. Catherine nói thật là kinh khủng. Thế họ đã làm gì với hắn ta? Quả thực, đó là đoạn ô nhục nhất trong lịch sử. Ngày nay thiên hạ ai cũng biết hành động của Peloop, y được coi là anh hùng vĩ đại. Và trên một trần tường lớn, trên đền thờ rớt ở Olympia, người ta vẫn đắp hình để suy tôn y, hiện nay vẫn còn đó. Có lẽ tên đều cáng này đã diễu thêm và sống sung sướng mãi sau đó. Trên thực tế, cả một vùng ở phía nam Coring được gọi theo tên của y là Bolopnosus. Catherine thắc mắc, hóa ra tội ác không bị trừng phạt sao? Mỗi khi Larry có dịp rảnh, chàng cùng Catherine đi xem thành phố. Họ phát hiện ra những nhà hàng tuyệt vời, mà đó họ có thể bỏ ra nhiều giờ để mặc cả, và những nhà hàng bé nhỏ họ có thể ăn theo ý thích. Larry tỏ ra là một người vui vẻ, hấp dẫn đáng mến, và Catherine thầm nghĩ rằng việc nàng bỏ công việc ở Hoa Kỳ để đi theo chồng sang Hy Lạp là hoàn toàn thỏa đáng. Còn đối với Larry, chàng cũng chưa bao giờ được hạnh phúc đến như vậy. Công việc làm với Demirith thật là một giấc mơ trong cuộc đời chàng. Tiền lương rất hậu, song Larry không quan tâm đến những điều đó lắm. Điều chàng quan tâm nhiều là những chiếc phi cơ kỳ diệu mà chàng đang điều khiển. Để học lái chiếc hau cơ Siddeley, chàng mất đúng một tiếng đồng hồ. Và với năm chuyến bay nữa là chàng hoàn toàn làm chủ được nó. Phần lớn thời gian Larry bay cùng với Paul Metasat, chàng phi công người Hy Lạp thấp bé vô tư lự của Đô Metasat rất ngạc nhiên trước việc Ian Whistone đột ngột ra đi. Rồi anh lại thấy lo lắng, trước việc tìm người thay chân cho Whistone. Anh đã từng nghe nhiều chuyện, về Larry Dugrat, song anh không tin, Larry giống như hình ảnh, qua các câu chuyện kể lại. Tuy nhiên Dugrat tỏ ra là, có nhiệt tình thực sự, đối với công việc mới mẻ của chàng. Và lần đầu tiên Metasat bay cùng chàng, anh ta nhận thấy, Quả thực Larry là một phi công xuất chúng. Dần dần Metasat bớt phần cảnh giác và hai người trở thành đôi bạn thân thiết. Mỗi khi không bay, Larry lại dành thời gian để nghiên cứu từng khuyết tật riêng của mỗi chiếc máy bay. Sau khi làm xong, chàng có thể điều khiển chúng lão luyện hơn bất kỳ phi công nào đã từng bay chúng trước đây. Sự phong phú của công việc Khiến cho Larry thêm say mê Chàng thường đưa các nhân viên Của Demiris Đi công du tới Brindisi Coffee và Rome Hoặc đón rước khách Rồi đưa họ tới hòn đảo riêng Của Demiris Để dự tiệc tùng Hoặc đến nhà ván của ông Ở Thụy Sĩ để trượt tuyết Chàng đã quen với việc Lái máy bay cho nhân vật Mà chàng thường xuyên thấy chân dung của họ trên các trang nhất của các báo chí rồi chàng thích thú kể lại những chuyện về họ cho catherine nghe chàng lái máy bay chở tổng thống của một nước vùng ban căng chở thủ tướng anh một ông vua dầu lửa ả rập và toàn bộ các cung phi của ông ta chàng đã chở những sanh ca opera một đoàn múa ballet và cả một đoàn diễn viên trong một vở kịch của hãng ravê trình diễn ở london Chỉ duy nhất có một buổi mừng ngày sinh của Đô Merit. Chàng đã chở các tránh án tòa án tối cao Một thượng nghị sĩ và cựu tổng thống Hoa Kỳ thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn người Mỹ Stinnesenden qua bản dịch của bác Kim.